Bờ giặc mây trôi. Tác giả: Lâm Anh Tập 3. <cười> Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Ánh đèn vàng hắt ra qua cửa kính lớn trông về như thế giới khác. Vì ngần ngại theo bước Mai vào trong, căn phòng riêng được trang hoàng đơn giản mà tinh tế. Bong bóng bay hồng trắng treo lơ lửng, một cái bánh kem lớn đặt giữa bàn, xung quanh đã có vài gương mặt quen là đồng nghiệp trong quán bar. Ai cũng cười nói giễu rít chúc mừng. Tiếng vỗ tay hòa cùng nhạc chúc mừng sinh nhật bật lên từ cái loa nhỏ. Vì sự người, lần đầu tiên trong đời cô có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Trước kia, bà chỉ mua một gói kẹo cắm cây nến vào ổ bánh mì ngọt gọi là có chút không khí. Còn hôm nay, đèn nến lung linh, bàn tiệc thịnh soạn, Bàn bè xung quanh cảm giác hạnh phúc ngập tràn khiến đôi mắt của vị đỏ hoe, sống mũi cay xè. Ông Triệu xuất hiện sau cùng. Ông mặc vest màu xanh đậm, cà vạt chỉnh tề, bước đi khoan thai mà dứt khoát. Cả căn phòng như trùng xuống một nhịp khi ông mở cửa bước vô. Ông cầm một bó hoa hồng đỏ thắm tiến thẳng đến chỗ cô vi. Sinh nhật vui vẻ, cô bé Giọng ông trầm ấm, ánh mắt nhìn Vi không chớp, bàn tay ông trao bó hoa, chạm lấy bàn tay gầy nhỏ của cô, trong thoáng chốc vì cảm thấy như tất cả những ánh đèn xung quanh đều nhường chỗ cho đôi mắt đó. Một sự ngưỡng mộ, một niềm tin kỳ lạ dấy lên, như thể người đàn ông này thật sự có thể thay đổi đời mình. Cả bàn tiệc vui vẻ, ly rượu vang sóng sánh, tiếng cụng ly lanh canh vì vốn không uống được nhiều mài biết cái điều đó nên cẩn thận rót cho cô một ly nước cam. "Mài nhiều mắc trứng ăn. Uống đi, chị cũng không có muốn em uống rượu nên thay bằng cái này đó, hôm nay là ngày đặc biệt mà." Vì mỉm cười đưa ly nước lên môi, vị ngọt mát của cam thấm vào đầu lưỡi, cô thưởng thức ly nước cam một cách ngon lành mà không hề biết trong đó ẩn chứa cái thứ gì khác. Buổi tiệc tiếp diễn náo nhiệt. Vì cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, tiếng nhạc trong phòng mỗi lúc một dồn dập, nhưng mà kỳ lạ thay, mọi âm thanh dường như vang vọng từ xa xăm. Mí mắt của Vy nặng trĩu, nhịp tim đập nhanh bất thường. Cô chống tay xuống bàn thở gấp, trong lòng thoáng qua một dự cảm lạ lẫm nhưng mơ hồ, chưa kịp định hình. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ Lờ gương mặt của Mai hiện lên ngay bên cạnh, giọng nói của bà ta dịu dàng. "Không sao đâu, em chỉ hơi mệt thôi, để chị đưa nơi em đi nghỉ một chút nha." Khi vị mở mắt, trước mặt là một căn nhà xa lạ, đèn chùm pha lê lấp lánh, ngối mình thơm mùi nước xả cao cấp, mềm mại đến mức khiến cô hoang mang, đầu óc nặng như chì, khắp người rã rời. Ngồi bật dậy, Hoàng Húc nhìn quanh, đây không phải căn phòng cô ở ở nhà của chị Mai. Căn phòng rộng lớn, nội thất toàn là màu trắng kem, cửa sổ kéo rèm nửa chừng. Ngoài kia thành phố sáng rực ánh đèn. Trên bàn gỗ bên cạnh giường, một chai rượu mở nắp còn vơi nửa, khói thuốc phừng khắp không gian. Ông Triệu ngồi trên sofa đối diện, lẳng lẽ rít một hơi thuốc rồi thả khói mơ hồ trong ánh đèn. Vô phết đã cởi bỏ, chỉ còn sơ mi trắng sắng tay, ánh mắt ông dõi về phía của Vi bình thản đến trợn người. Vi co người lại, hai tay ôm chặt lấy cái mền, trái tim đập loạn, cơn mệt mỏi cùng với những mảnh ký ức rơi rạc dồn về. Ly nước cam, sự lơ mơ, bước chân lạng choạng rồi bóng tối kéo sập, cô run rẩy cảm giác bất an dâng trào. Giọng của ông Triệu vang lên, trầm ấm nhưng vẫn chứa một quyền lực khó chối cãi. "Em tỉnh rồi à? Ngủ thêm chút cũng được." Vì không đáp, cổ họng nghẹn ứ, cô đã hoàn toàn ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má, cảm giác bị phản bội dằn xé, niềm tin dành cho Mai, cho Triệu, cho cái gọi là cuộc đời mới phút chốc bỗng tan vỡ. Trong căn phòng trang trọng đó, vì thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết, niềm vui sinh nhật vừa rồi bây giờ tan biến, để lại cái nỗi hoang mang nhục nhã và sợ hãi. Cô không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào, chỉ biết rằng kể từ giây phút này, đời cô đã bước sang một ngã rẽ không thể quay đầu. 3 ngày đầu Vị hầu như chỉ ở lì trong căn phòng ngủ của mình tại căn hộ của Mai, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cũng không có kéo cô dậy nổi. Mỗi lần chạm vào gương mặt mình trong gương, ký ức buổi tối sinh nhật lại ùa về như một vết thương rỉ máu không thể khâu kín. Vì nhớ đến ánh mắt bình thản của Triệu khi ngồi hút thuốc, nhớ đến cái cảm giác tê liệt khi tỉnh dậy, Khi nhận ra mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, cô ôm đầu khóc, nước mắt làm nhòe cả gối, trong lòng chỉ có một câu hỏi vang vọng: Tại sao lại là mình? Nhưng cứ mỗi buổi chiều, mẹ lại gõ cửa bước vô, mang theo một giọng nói ngọt liễm như sốt mật: "Em à, đừng có tự dằn vặt, đàn bà rồi ai cũng phải chọn một người đàn ông mà dựa dẫm thôi, còn may mắn hơn nhiều người." Gặp được ông Triệu là phúc phần đó. Vì lắc đầu quậy quậy. Nhưng mà em không muốn nó lại diễn ra như vậy, em thấy nhục nhã lắm chị Mai. Mai ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy Vi như người mẹ an ủi. Nhục nhã ở đâu, ngốc à. Em nghĩ coi, nếu không có ông ấy, em lấy gì để trả nợ, lấy cái gì để sống? Người đời chỉ nhìn vào kết quả thôi. Ai mà quan tâm em giữ gìn như thế nào, hơn nữa, ông Tiều không phải kẻ tầm thường, ông ấy lịch lãm, có tiền, có địa vị, nhiều người phụ nữ có mơ cũng không có được lọt vào mắt qua ổng. Những lời nói rót vào tai như những liều thuốc an thần vừa như sợi dây siết chặt, vì im lặng nước mắt ngưng rơi, nhưng trong lòng dậy lên một nỗi sợ khác. Có lẽ đúng, mình đâu còn con đường nào khác đâu. Ngày thứ tư, Mai đem về một cái túi hàng hiệu đắt đỏ đặt ngay ngắn lên giường của Vi. Quà của ông chịu đó, ông nói sinh nhật 20 năm của em phải có thêm một món xứng đáng. Vi mở túi, run run chạm vào lớp da mềm mịn, ánh logo kim loại sáng lấp lánh, cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại có thể sở hữu cái thứ mà trên tivi hay trong tủ kính của mấy cửa hàng sang trọng vẫn hay trưng bày. Nụm phấn khích xen lẫn tội lỗi khiến cho tim của Vi đập loạn xạ. Ngày thứ 5, Mai đưa cho Vi một phong bì dày cộm. "Đây là khoản bồi dưỡng sức khỏe mà ông Triệu gửi. Ông nói em cứ coi như tiền để dành lo cho tương lai." Những tờ tiền mới cứng thơm mùi ngân hàng nằm gọn trong tay, vì không kiềm được mà nhớ đến cảnh bà ngoại ngày trước phải chấp chiêu từng đồng, nhớ đến những cái lần mình đi xin khất nợ hàng xóm với ánh mắt khinh bỉ. Bây giờ đây, chỉ trong một phong bì, số tiền đã đủ để thay đổi hoàn cảnh của cô. Một cơn choáng ngợp lan tỏa, có lẽ mình thật sự đã bước sang một cuộc đời mới. nhưng mà khi màn đêm buông xuống, khi một mình ở trong phòng, Vi lại không ngủ được, cảm giác nhục nhã, lặng lẽ trào dân, xung đột với sự sung sướng khi nghĩ đến những món đồ và số tiền trong tay. Cô mau thuẫn, tự giàn vạt, nhưng rồi tự tìm cách biện minh. Nếu không phải mình, thì cũng là ai khác thôi. Mình làm như thế này không phải vì ham muốn, mà vì muốn sống, muốn thoát nghèo. Mai nói đúng, Đây là cơ hội, là số phận sắp đặt. Con Mai càng lúc càng khéo léo hơn, mỗi lần Vi tỏ ra lưỡng lự, chị ta lấy miễn cười vỗ vai. Em thử nhìn lại đi, từng ngày có ông Triệu, có phải mọi thứ dễ dàng hơn rồi không? Em không còn phải lo bữa cơm từng ngày, cũng không có cần quỷ lụy hàng xóm, thế giới này giống dĩ là vậy đó. Em không còn phải lo bữa cơm từng ngày, cũng không cần quỷ lụy hàng xóm, thế giới này giống dĩ là vậy đó. Em chỉ đang học cách sống giống như những kẻ giàu sang thôi." Vì gật đầu dần dần tin lời, lời nói đó giống như sợi dây thừng ban đầu thít chặt khiến cô ngạt thở, nhưng dần dần lại biến thành sợi dây buộc an toàn để cô bám víu. Những ngày tiếp theo, vì bắt đầu diện những bộ váy mai mua cho, những món quà mà ông Triệu gửi tới, một đôi giày cao gót, một chiếc vòng tay làm đá lấp lánh đắt tiền, mỗi khi chạm vào chúng, cô lại có cảm giác như vừa xung trải vừa thỏa mãn, sự ngượng ngập ban đầu lùi dần, nhường chỗ cho một sự chấp nhận lặng lẽ. Đôi lúc Vy vẫn nhớ đến bà, nhớ đến lời can giặn, con gái phải biết giữ thân. Nhưng rồi, khi nhìn căn phòng xa hoa mình đang ở, Nhớ đến những bữa ăn đắt đỏ bên ngoài, nhớ đến những ánh mắt kính nể pha chút ganh tị của đồng nghiệp trong quán bar khi thấy cô đeo cái túi hàng hiệu. Vì lần nuốt ngược cái nỗi dày trước đó vào lòng. Có lẽ ngoại sẽ hiểu cho con, nếu con có một cuộc sống tốt hơn. Vì tự nhủ rồi quay đi, tránh ánh nhìn của chính mình trong gương. Chỉ sau 1 tuần Cô gái 20 tuổi từng khóc cạn nước mắt vì cảm giác nhục nhã đã bắt đầu quen với việc nhận quà, quen với cái tên bạn gái của ông Triệu và mà mai duy tình buông ra. Vì không còn phản kháng, cũng không còn sợ hãi, cô bắt đầu tin rằng đây là con đường duy nhất để mình đổi đời, dù sâu trong lòng một phần nhỏ bé vẫn thì thầm mình đang trượt xuống và sẽ không có dừng lại được nữa. Những ngày trốn tránh vì sống trong trạng thái như người mộng du, cô đi làm vẫn đều đặn, nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng hoang mang, bước chân chập chững, trái tim bị kìm kẹp bởi vô vàn mâu thuẫn. Cho dù đã chấp nhận số phận, nhưng vẫn sợ gặp lại ông Triệu, sợ phải đối diện sự thật trần trụi rằng mình đã mất đi cái thứ quý giá nhất trong đời chỉ trong một đêm. Nhưng rồi, ngày hôm nay khi bước ra khỏi phòng thay đồ của quán bar vì để nhìn thấy ông ta. Ông Triệu ngồi ở góc bàn quen thuộc, dáng vẻ vẫn phong độ, lịch lãm với bộ vest sẫm màu, ôm vừa vặn thân hình rắn rỏi. Ly rượu vang sóng sánh với ánh đèn mờ. Ông ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp Vi, nhếch môi cười, không có sự xa lánh cũng không có chút khinh miệt nào, chỉ có sự ấm áp điềm nhiên đến lạ thường. cái tim của vì đập dựng dập. Cô Lý Nhí chào, tưởng rằng mình sẽ nhận được ánh nhìn khắt khe hay một lời châm chọc lạnh lùng, nhưng không, Triệu chỉ vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Giọng của anh trầm ấm, như thể những ngày qua chưa từng có khoảng cách nào. "Vì à, em ốm đi đó, không khỏe hả?" Cô ngồi xuống, cúi đầu tránh ánh mắt của Triệu, nhưng rồi Ngã anh nói tiếp nhẹ nhàng mà chắc nịch. Anh xin lỗi nếu làm em hoang mang, nhưng em phải hiểu với anh, em không phải trò đùa, em xứng đáng với sự trân trọng. Lời nói đó làm mắt Vi cay xè, cô bối rối không biết đáp lại như thế nào, chỉ thấy trong lòng nỗi sợ hãi tan đi một phần, thay bằng cảm giác lạ lẫm được che chở. Những ngày sau đó, Triệu vẫn đều đặn đến quán nhưng không hề dỗi dàn hay ép buộc vi điều gì, anh chỉ ngồi trò chuyện, dặn bartender pha cho cô một loại nước ngọt nhẹ, rồi cùng cô nói về những cái chuyện trời biển, công việc kinh doanh, những chuyến đi xa, những nơi có bầu trời mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Có lần, anh kể về Paris, thành phố tình yêu. Anh mô tả những con phố lát đá cổ kính, những quán cà phê bên vỉa hè Thác Eiffel rực sáng trong đêm Giọng ông ấm áp Ánh mắt xa xăm Khiến cho Vi như bị cuốn vào thế giới khác Một thế giới mà Từ nhỏ đến bây giờ Cô chưa bao giờ dám nghĩ Mình có thể đặt chân tới Triệu hỏi Giọng như lời mời gọi dịu dàng Hơn là một câu hỏi nghiêm túc Em có muốn đi cùng với anh không? Vi thoáng giật mình Dõi dàng lắc đầu Nhưng câu hỏi đó ám ảnh cô mãi. Đêm về nằm trong căn phòng sang trọng, vì nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra mình đang bước trên con đường đầy lá vàng ở châu Âu. Chị Mai tất nhiên là người góp thêm củi lửa cho ngọn sóng đang bùng lên trong lòng cô vi. Tối nay hiếm hoi ngồi cùng nhau, Mai cầm tay cô nhỏ nhẹ. "Vi à, chị biết em vẫn còn ấy nấy nhưng em coi đi anh Triệu khác hẳn với những người đàn ông tầm thường ngoài kia anh ấy có địa vị có tiền và quan trọng là ông coi trọng em người ta đã lớn tuổi trải qua nhiều rồi sẽ biết cách yêu thương một cô gái trẻ vì ngập ngừng nhưng mà ông ấy hơn em 20 tuổi em sợ mai mỉm cười ánh mắt đầy ẩn ý Đối tác đầu có quan trọng, quan trọng là người ta có mang lại cho em hạnh phúc hay không thôi. Em thiếu thốn tình thương từ nhỏ, đúng không? Ông ấy có thể bù đắp. Tình tình chỉ đi. Ông Triệu không phải là người đàn ông bình thường, nếu em nắm được trái tim ông ấy, cuộc đời em sẽ thay đổi mãi mãi. Những lời này như liều thuốc ngọt ngào xó nhỏ phần lý trí yếu ớt của vì Cô bắt đầu cho phép mình nghĩ nhiều hơn về Triệu, về dáng vẻ chỉnh tạc, sự ga lăng lịch thiệp về những ánh mắt dịu dàng mà ông ta dành cho cô. Giời lời hứa thành hiện thực. Tối nay, Triệu đến tìm Vy sau khi tan ca, không phải ở quán bar mà là trước cổng chung cư. Ông bước xuống từ chiếc xe sang trọng, mở cửa cho cô, giọng bình thản em có muốn đi cùng với anh một chuyến không? Châu Âu đang vào mùa đẹp nhất, hãy coi như tuần trăng mật sớm của chúng ta đi." Vi lặng người, cái tiếng tuần trăng mật khiến tim cô thắt lại, nhưng cũng làm máu nóng dâng trào. Cô ngước nhìn ông, ánh mắt chứa đầy lưỡng lự. "Nhưng mà còn công việc." Triệu cười nhẹ, bàn tay vững chãi đặt lên vai cô. "Em chỉ cần quyết định." Anh đã nói với Mai rồi. Vi quay sang Mai như tìm sự cứu rỗi, cô ta miễn cười gật đầu đầy ẩn ý. Em cứ đi đi, trải nghiệm thế giới bên ngoài đẹp đẻ đến nhường nào. Vậy là mấy ngày sau, Vi ngồi trên khoang hạng thương gia của chiến bay sang Pháp, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận sự xa qua như vậy. Ghế da mềm mại, tiếp viên ân cần, và hơn hết là sự chăm sóc dịu dàng của ông Triệu. Ông quàng cho cô cái áo khoác khi cô run vì lạnh, rót cho cô ly rượu nho ngọt nhẹ, kể cho cô nghe về những điểm đến. Vì vừa ngượng ngùng, vừa thấy tim mình ấm áp, cô nghĩ có lẽ Mai nói đúng, đây là định mệnh. Paris đúng như lời của ông Triệu, đẹp đến ngỡ ngàng khi đứng dưới chân tháp Eiffel. Sáng rực ánh đèn. Vì ngỡ như mình đang mơ, ông Triệu nắm tay cô, bàn tay ông lớn và ấm như che chở toàn bộ thế giới cho cô. Ông hỏi, giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô. "Vì em có tin vào tình yêu không?" Vì cắn môi, cô từng hoài nghi, từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là trò xa xỉ đối với thân phận mình, nhưng giờ đây khi đứng giữa một trong những nơi lãng mạn nhất thế giới, bên cạnh người đàn ông dành cho cô sự chăm sóc tận tình, cô bỗng thấy mình mềm nhũn, giọng cô nhỏ như gió thoảng. "Em chưa nghĩ, nhưng mà bây giờ thì có lẽ em tin rồi." Ông Triệu mỉm cười, nhẹ nâng tay cô lên thì thầm. "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội." Những ngày tiếp theo, họ du ngoạn qua Ý, Thụy Sĩ, rồi Áo, ở đâu vì cũng được trải nghiệm sự xa hoa chưa từng có, những bữa tối trong nhà hàng Michelin, những khách sạn năm sao với ga trải giường trắng muốt, những món quà xa xỉ mà ông Triệu tặng không cần đắn đo, từ cái túi hàng hiệu đến bộ trang sức lấp lánh. Mỗi món quà, mỗi cử chỉ quan tâm như một sợi dây kéo vi lại gần ông Hường. Từ sự dè chừng ban đầu, cô dần thấy rung động thật sự. Cô nhớ đến ngoại, đến những ngày nghèo khó và càng thấy khoảng cách hiện tại quá khác biệt. Ông Triệu đã mở ra cho cô một thế giới mới, một thế giới mà cô chưa từng dám mơ. Đêm nay, đêm cuối ở Thụy Sĩ, khi tuyết rơi phủ trắng ngoài cửa kính, ông Triệu ôm Vy trong vòng tay thì thầm: Em có hối hận không?" Vi cô ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt long lanh, nhiều câu trả lời thoáng qua, nhưng rồi cô lắc đầu mỉm cười trong nước mắt. "Không, nếu đây là tình yêu thì em sẽ tin." Và lần đầu tiên, vì không còn nghĩ mình đang bị cuốn đi, cô tin thực sự tin rằng đó là tình yêu. Trong trại giam Ánh hoàng hôn chập choạng len qua song sắt, đổ bóng dài trên nền xi măng lạnh lẽo. Ông Đức, cha của Vi, đã già đi nhanh chóng sau bao năm bị giam giữ. Mái tóc ông hoa râm, gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu hẳm, nhưng trong ánh nhìn đó vẫn còn một ngọn lửa, ngọn lửa mong ngóng được gặp lại con gái. Ông vẫn nhớ rõ lần cuối Vi dạo thăm Cô bé gầy gò với đôi mắt đỏ hoe nhìn ông qua lớp kính ngăn. Cô khóc, nói rằng sẽ cố gắng sống thật tốt. Từ đó đến nay, ông vẫn đợi. Tuần nào cũng chờ hy vọng một lần con gái xuất hiện trong danh sách thăm nuôi, nhưng hết tuần này qua tháng nọ, vì không tới, mỗi lần nghe tiếng gọi tên các phạm nhân có người thân tới gặp, ông lại ngẩn lên, ánh mắt mông mỏi, nhưng rồi lại cụp xuống nặng nề. Chắc ông nó bận, chắc nó còn phải lo cho cuộc sống vì không có ai thân thích bên cạnh. Chính những lời an ủi đó giữ ông đứng vững giữa nơi giam cầm u tối. Trừ này, oi bức khi các pháp nhân đang tập trung ngoài sân, một nhóm người vào thăm hai tù nhân mới được chuyển tới, người to cao tinh hùng, ngoại 30 tuổi, dáng vạm vỡ đầy hình xăm. anh ta vốn là đệ tử thân tín của một đại ca nổi tiếng là ông Triệu. Nghe đầu hùng lĩnh án thay cho đại ca của mình, bởi vì Triệu có nhiều quan hệ nên thoát được vòng lao lý, người còn lại tên Sơn, nhỏ chóc và ánh mắt gian manh vô cùng. Sau khi kết thúc thẩm nuôi, hai người về phòng giam ngồi trò chuyện. Trong câu chuyện có họ nhắc đến Nào là đại ca Triệu đang ăn nên làm ra, mở rộng làm ăn. Nào là đang cặp kè với một con bé non tư xinh như mộng tên là Hạ Vi. Sơn nói đến đây, gái hạ giọng rồi cười hô hố. Cái con nhỏ đó nghe đầu quê ở dưới tỉnh, mới 20 tuổi. Đại ca mê lắm, dắt nó đi châu Âu mấy tuần liền. Nhưng mà anh em, nói thiệt nghe. Chứ mà đại ca chơi chán rồi, thì cái kiểu gì cũng đến lượt tụi mình hưởng thôi. à muốn nhân nhanh ra bên ngoài thưởng cái món ngon. Ông Đức đang ngồi gần đó tai vổng lên nghe từng tiếng, lúc đầu ông không có để tâm, nhưng khi nghe đến cái tên Hạ Vy, tim ông như ngừng đập. Nắm chặt tay giọng run run chen vô. Nè, mấy cậu nói ai vì nào? Hai người kia sững người lại, nhưng rồi hồn cười khẩy mà đáp. Ừm. Um, <cười> vì, con bé tên là Hạ Vy. quay ở uh, ở dưới quê lên mới được đại ca triệu gọi tự tôi cứ như chứng hấn như qua vậy đó. Sao? Ông cũng biết nó à?" Ông Đức trung trải giọng nghẹn ngào. "Ừ. Mấy cậu có hình cô gái đó không cho tôi coi thử." Sơn dù khó hiểu nhưng vẫn đưa tay lục cái điện thoại, chìa ra tấm hình chụp lén. Trong hình, vì mặc bộ váy sang trọng đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên trong nhà hàng. Dù hình hơi mờ, ông Đức vẫn nhận ra ngay Gương mặt đó, đôi mắt này chính là con gái của ông Cả thế giới của anh ông sụp đổ Ông gào lên, bàn tay trung lẫy bẫy chạm vào tấm hình Trời ơi! Vì! Sao lại như thế này? Ông Đức gục xuống, hơi thở gáp gáp Hùng thấy dậy bối xối, dội dàng trai hiệu cho Sơn im lặng Nhưng đã trễ Ngọn lửa lo lắng thiêu đốt trong lòng ngược người cha già. Đêm nay ông trằn trọc không ngủ, trong đầu cứ vang lên những tiếng cười khà ố của bọn đàn em của người đại ca tên Triệu kia. Cầu nói, sau này đại ca chán thì tới lượt tụi mình. Ông run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Hình ảnh con gái ngây thơ ngày nào đang xen với bức hình vi trong bộ váy hàng hiệu, nụ cười rạng ngạo bên cạnh người đàn ông giàu có Ông không thể ngồi yên. Ngày sáng hôm sau, xin phép được gọi điện thoại, đó là quyền hiếm hoi, nhưng quản giáo thấy ông bệnh tật, dáng vẻ khẩn thiết nên cũng đồng ý. Ông Đức trung trẫy bấm số con gái, chuông reo dài nhưng không có ai nghe máy. Ông gọi đi gọi lại vẫn không được. Lúc này ông không biết rằng vì đang trên máy bay trở về sau kỳ nghỉ xa hoa với ông Triệu Tuyệt giọng, ông Liên bấm số của Mai, số điện thoại mà Vy đưa cho ông, nói khi nào cần khẩn cấp thì gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ bình thản. "Alo, anh Đức à?" Giọng của ông Đức hẩn độc nghẹn ngào. "Cô Mai, con bé vì đâu? Con bé bây giờ ở đâu?" "Tôi tôi nghe nghe người ta nói nó ở với đại ca nào tên Triệu, có phải không?" Mai im lặng một thoáng. Cười nhạt giọng sắc lạnh Phải Chính tôi đã đưa nó cho ông Triệu Có vấn đề gì sao Trái tim ông Đức như bị dao đâm Ông nghẹn thở Bàn tay xiết chặt ống nghe Cô, cô là cầm thú Tại sao lại hại con bé Nó còn trẻ, nó nghỉ thơ Không có ai bên cạnh Mai ngắt lời giọng chua chát Ngày thơ à Anh nên tự hỏi lại mình đi Nếu không vì anh phá sản Vì anh để vợ chết, để con bé với bà nó sống khổ cực, tôi đâu cần phải đưa nó cho ông Triệu đâu. Chính anh, anh Đức à, chính anh mới là nguyên nhân làm nó rớt vào cái hoàn cảnh này. Những lời nói làm cho ông Đức thở hỗn hện, mặt tím lại, ông lấp bắp. Không, không, không, không phải tôi, tôi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cơn đau nhói đã sọc thẳng lên não, ông ôm ngực. Mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy rồi ngã gục xuống nền lạnh, điện thoại rớt xuống đất, âm thanh giọng nói của Mai vẫn dằn dằn lạnh lùng. Anh nên biết ơn tôi mới đúng, ít ra thì con có anh bây giờ được sống trong nhung lụa. Những người xung quanh hoảng hốt gọi quản giáo, nhưng tất cả đã quá trễ, cơn tai biến quật ngã ông đức trong giây lát, ông Lý Kiệt Thiều Thảo một tiếng cuối cùng như người gắm cả sinh mệnh. Vị. Vì... Joy mắt ông nhắm lại, để lại phía sau một khoảng lặng tang thương. Tình dữ nhanh chóng được báo ra ngoài. Lúc này Vi vừa mới đáp mấy bay còn chưa kịp về đến nhà của Mai thì hai tin cha mình đã ra đi, cả thế giới trước mắt cô chao đảo, cô gục xuống, khóc nức, trái tim như bị xé toạc vì đoán chuyến xe đêm về đến quê thì tang lễ đã gần hoàng tất. Trời vẫn còn mờ mờ sương giăng kín lối, trước mắt cô là nhà tan đầy hoa trắng, tiếng kèn trống ai oán hòa cùng tiếng khóc của họ hàng. Cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Từ nhỏ tới lớn, cha tuy ít khi gần gũi vì bươn chải lo cho gia đình, rồi sau khi mẹ mất, ông lại vào tù, thời gian hai cha con ở bên nhau vô cùng ít ỏi. Nhưng trong sâu thẳm Ông vẫn là chỗ dựa duy nhất còn lại của cô sau khi mẹ và bà đã ra đi. Vậy mà giây phút cuối cùng cô lại không kịp có mặt. Bước nhanh rồi gần như lao vào trong. Di ảnh của cha đặt trang trọng trên bàn thờ, khói hương nghi ngút, đôi mắt ông trong tâm hình vẫn nhìn thẳng, hiền từ mà nghiêm nghị, y như những ngày xưa ông ngồi ở bậc cửa nhắc nhở cô học hành. Vi khủy xuống, đôi bàn tay rung rung chạm vào mép bàn, nước mắt trào ra. Chà ơi, con về trễ quá rồi, con xin lỗi. Giọng cô nghẹn lại, không thành lời, bao nhiêu hối tiếc rây rứt dở hòa. Những người trong họ hàng nhìn cô, có người thương cảm, có người chỉ thở dài. Mai đến đỡ cô đứng dậy. Thôi em à, cha cũng đã đi thanh thản rồi. Đừng có tự trách quá. Nhưng câu ăn ngủ đó chỉ làm cho Vy thấy lòng mình nặng thêm thôi. Mấy ngày diễn ra tang lễ, vì gần như không ngủ, cô đứng suốt bên linh cữu, đưa cha ra đến nguyệt cuối cùng. Đôi mắt đỏ hoe, thân xác phờ phạc, khi đất đá được lấp đầy, cô ngồi sụp xuống, tay gạt từng nắm đất mà khóc nghẹn như một đứa trẻ. Hôm sau, vi tìm về thăm mộ bà ngoại. Ngôi mộ nằm khuất sâu rặng tre cuối làng, cỏ dại phủ xanh. Cô đem theo bó hoa cúc vàng, ngồi thật lâu trước tấm bia đã nhạt chữ. Trong ký ức, bà ngoại là người thân thương nhất, từng thay cha chăm sóc cô những năm cha vắng nhà mưu sinh. Ngoại ơi, con lạc đường mất rồi. Cha đã đi, con biết nương tựa vào đâu nữa? Buổi chiều cô trở lại ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu ngày xưa, một năm hơn không có về, mọi thứ phủ bụi, mùi ẩm mốc len lỏi khắp các căn phòng. Vì mở cửa sổ, ánh nắng chiều xiên vào hắt lên những hạt bụi bay lấp lánh. Căn nhà tuy cũ kỹ nhưng ấm áp kỷ niệm, cô chợt thấy bình yên lạ thường. Tối nay về ngồi cùng Mai Sau bữa cơm cô ngập ngừng nói. "Chị ơi, em muốn ở lại quê một tuần để dọn dẹp nhà cửa cũng để lòng được yên tĩnh hơn." Mai nhìn cô một thoáng rồi gật đầu. "Ừ, em cứ ở lại đây đi. Ở cũng tốt để em có thời gian suy nghĩ tịnh dưỡng." "Vì nhắn tin cho Triệu. Lần này em xin ở lại quê ít hôm." Lo việc cho cha về thăm mộ có ngoại, sau đó em sẽ trở lên thành phố. Triệu chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừ, em nghĩ ngơi đi." Không một lời hỏi han thêm. Sáng hôm sau, sau khi Tiễn Mai về thành phố trước, vì bắt tay dọn dẹp nhà cửa, cô lau từng khung cửa, quét mạng nhện trên trần, giặt giũ chăn màn cũ, những vật dụng quen thuộc của ngoại, cái ấm đớc Cây ghế gỗ lung lay gợi lại cả một trời ký ức. Dọn dẹp xong, cô ngồi bệt xuống nền, mồ hôi nhễ nhại nhưng mà lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hôm sau, vì ra chợ huyện cô mua ít gạo, mua rau, thêm ít trái cây, nghĩ bụng sẽ đem sang biếu nhà hàng xóm. Từ nhỏ cô và những người hàng xóm đó từng thân thiết, bà con luôn giúp đỡ nhau. Nhưng chồm bước vào chợ, vì đã nhận ra ánh nhìn khác lạ, người bán hàng thoáng chừng chừ trừ khi thấy cô, mấy người thì thầm to nhỏ sau lưng, không còn những lời hỏi han thân tình ngày nào, nay thay vào đó là sự lạnh nhạt. Buổi chiều đầu tiên sau khi dọn dẹp xong căn nhà, vì xách giỏ trái cây định bụng sang thăm mấy nhà hàng xóm, ngày xưa hai bà cháu sống nhờ tình làng nghĩa xóm, Bà con thương nhau, có rau chia rau, có mắm chia mắm. Trong lòng của cô, hàng xóm vẫn là những gương mặt thân quen ấm áp. Cô ghé nhà bác Tư, người từng hay qua giúp bà ngoại sửa mái bếp dột. Vì gõ cửa. "Ừ, um, con chào bác, lâu quá mới về, con có ít trái cây đem biếu bác." Bác Tư mở cửa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó sượng sùng Ông liếc giỏ trái cây rồi xuýt tay. "Thôi, để đó tấp nhang cho ngoại đi. Bác bận không có tiếp chuyện con được, cảm ơn con." Giọng của ông dứt khoát, khác hẳn vẻ niềm nở trước đây. Cánh cửa khép lại, để cho Vi đứng lặng, tay vẫn ôm giỏ quà, nụ cười gượng gạo tắt dần trên môi. Bước sang nhà dì Sáu ở kế bên, Vi gọi nhẹ. "Dì Sáu ơi," "Cương là Vi, cô muốn gì?" Từ trong vị sáu ló đầu ra, nét mặt căng thẳng, ánh mắt bà lia nhanh rồi dừng lại ở giỏ trái cây. "Ừ, để đó đi, vì đang có khách." Không chờ Vi đáp, bà đã khép cổng. Vi sững người, tim hụt hởn, tình cảm ngày xưa thân thiết bây giờ như chưa từng tồn tại. Cố gắng nén nỗi tủi thân, cô rẽ sang nhà ông bà bảy. Những người từng coi cô như cháu ruột, bao nhiêu lần cô sang ăn cơm. Vì mỉm cười giọng run run, "Con chào ông bà, con về quê nên ghé thăm ông bà." Ông bảy đứng trước hiên, nhìn cô một cái thật lâu rồi chỉ nói nhát gừng, "Ờ, về đi, tiện nghỉ ngơi đi." Không ai mời cô vào nhà, cũng không có hỏi han gì thêm. Ánh mắt của ông lấp lánh sự đề phòng xa cách. Ba bảy thì quay lưng đi giả vờ bận rộn. Vì bối rối, hai bàn tay siết chặt qua vỏ, trái cây vẫn còn nguyên, không ai muốn nhận. Cô bước đi lòng quặn thắt, con đường đất ngày xưa từng vang tiếng cười của cô bé Vi chạy chơi cùng lũ trẻ nay bỗng trở nên lạnh ngắt, xa lạ đến rợn người. Đêm nay, Vi trằn trọc mãi không ngủ được. cô cố trấn an bản thân rằng có lẽ do tai sự với người ngại tiếp xúc, nhưng mà trong sâu thẳm một nỗi bất an nó cứ âm ỉ. Sáng hôm sau, vì lại ra chợ cô mua một ít gạo rau thêm ưu ít trái cây nữa, nghĩ bụng sẽ mang biếu lại cho mấy nhà. Từ nhỏ cô vốn quen sự gắn bó chan hòa ở nơi này nên vẫn cố tin rằng hôm qua chỉ là sự trùng hợp. Nhưng vừa đặt chân vô chợ, vì đã nhận ra không khí khác thường, người bán hàng thoáng chừng trừ khi thấy cô, vài nhóm phụ nữ đang lựa trao bỗng dừng tay, liếc nhìn rồi thì thầm với nhau, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng xì xào, đủ để vi cảm nhận mình đang là tâm điểm. Không còn những chuyện chào hỏi niềm nở như ngày xưa, thay vào đó là sự lạnh nhạt dè dặt. Cô ôm giỏ hàng bước đi từng bước nặng trĩu trong lòng ngổ ngang khó hiểu. Mãi đến ngày thứ 3 đi chợ, khi vi chọn mua rau, một bà thím quen mặt mới lén kéo cô lại. "Via, con đừng có trách bà nói thẳng nghe. Nhưng ở quê bây giờ người ta đồn con nên tỉnh làm gái, rồi làm bồ có ông đại gia nào đó. Họ còn nói con chen vào gia đình người ta làm tiểu tam." Vì chết lặng, tai ù đi, Mặt máu như đồng cứng. Cô lắp bắp. "Trời ơi, sao, sao lại có chuyện đó? Con, con có làm gì đâu." Bà thím thở dài, vỗ nhẹ tay cô. "Bà biết con từ nhỏ, không tin mấy lời đồn đó đâu, nhưng người ta ở quê á thì con hiểu mà, lời ra tiếng vào một đồn 10, 10 đồn trăm." Vì ôm giỏ rau, bước đi mà chân nặng trĩu như chì. Những tiếng xì xào vẫn còn sau lưng. Cô không hề có bất kỳ liên hệ nào với ai ở quê từ ngày lên thành phố, vậy mà vẫn bị gán cho cái tiếng nhơ nhúc. Tối nay, cô lại nằm bệt ở trong căn phòng cũ, không muốn thắp đèn, cả ngày suy nghĩ đầu óc quay cuồng, tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Cô muốn tìm bình yên, muốn quay về nguồn cội. Nhưng ngay cả quê hương cũng không còn dang tay đón nhận. Nước mắt chảy ướt gối. "Mẹ ơi, cha mẹ ơi, con phải làm gì đây? Ở thành phố con đã lạc lối, bây giờ về quê cũng không còn chỗ dung thân." Sáng hôm sau, vì quyết định dậy sớm, cô thu dọn quần áo xếp gọn lại. "Bàn thờ cha, bàn thờ bà ngoại," cô thấp thêm nén nhang. lại thật lâu, trong lòng chỉ còn một khoảng trống mênh mông. Cô ra xe sớm hơn dự định, một tuần trở thành 2 ngày. Quê hương nơi từng là chốn bình yên bây giờ hóa thành nơi đầy rẫy những lời đồn độc địa, vì biết mình không thể trốn chạy nữa, chỉ còn cách quay lại thành phố đối diện với thực tại. Chiếc xe khách chở vì rời bến trong ánh đèn vàng leo lét. Tiếng động cơ hòa với tiếng trò chuyện lác đác của vài khách hàng còn lại. Vì ngồi sát cửa sổ, ôm cái ba lô vào lòng, gương mặt mệt mỏi. Mấy ngày qua với tang lễ của bà, với sự lạnh nhạt của bà con hàng xóm và những lời đồn ác ý, tâm trí của cô rối bời, không còn tha thiết ở lại quê nữa. Thay vì một tuần như đã dự định, chỉ sau 3 ngày ở lại, cô quyết định quay về thành phố. mong tìm một chốc yên tĩnh để tự thu xếp lại lòng mình. Khi xe về đến bến, trời đã hơn 7 giờ tối, thành phố lên đèn rực rỡ, từng dòng người chen chúc trên những con phố sầm uất. Vì kéo vali, đeo lại cái vai ba lô, đón một chiếc taxi về căn hộ mà ông Triệu đưa cô chìa khóa nói là mua cho cô. Trong thâm tâm, cô muốn ở một chỗ riêng tư Không để Mai hay Triệu biết mình đã về, cô cần được thở, được yên tĩnh một chút. Chiếc taxi dừng trước tòa chung cư cao cấp, vì ngước nhìn lên tầng cao nơi có căn hộ từng khiến cô choáng ngợp ngay từ ngày đầu bước vô, nhưng giờ đây, tâm trạng của cô không còn chút háo hức nào. Vẫn là sảnh lớn lát đá hoa cương, ánh đèn vàng xa hoa, nhưng vì chỉ thấy lạnh lẽo. Cửa phòng bật mở bằng thẻ từ. Ngay khi bước chân vào, vì khựng lại trên kệ giày dưới ánh đèn mờ của phòng khách, đôi giày da bóng loáng quen thuộc của ông Triệu nằm ngay ngắn bên cạnh đôi giày cao gót đỏ mà Mai hay đi. Tim vị đập mạnh, vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ, cô tự nhủ cố gắng nặn ra một lý do hợp lý, nhưng trong lòng một nỗi bất an khó tả đang dấy lên. Căn hộ im ấn, chỉ có ánh sáng từ khe cửa phòng hát ra. Vi bước chậm trải, đặt ba lô và vali xuống sàn. Rồi những âm thanh ái mụi dồn dập, nó ẩm ướt dọng ra từ bên trong phòng ngủ. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vào nhau. Vi chết lặng, đôi mắt cô mở to, bàn tay sung rảy che miệng. Không thể nào, đó chính là phòng ngủ của cô Hà Nội. căn phòng được bài trí riêng cho cô, cái giường mà mấy hôm trước cô còn ngả lưng, bây giờ lại lại nơi phát ra những thứ âm thanh nhơ nhúc đó. Trái tim của vì như bị ai bóp nghẹn, máu dồn lên mặt, chân tay lạnh ngắt, cô muốn bỏ chạy nhưng mà đôi chân cứ cứng lại dính chặt xuống sàn. Trong cơn hỗn loạn, cô nghe rõ ràng tiếng cười khanh khách của Mai vọng ra. "Anh yêu, em cứ tưởng anh Có còn chim hoàng oanh hoàng yến, trời thì không thèm em nữa chứ." Giọng của ông Triệu Khang độc, âm thanh vẫn còn thở dốc. Quên là quên sao được, món nào cũng có vị ngon riêng của nó chứ. "Ừm, uhm, anh anh xem màn hoàng qua này đến cho anh có đáng hay không? Có đáng công của em không? Còn bé ngày thơ tin em răm rắp đó, nói tưởng anh yêu nó thiệt mà." Ông Triệu bật cười trầm độc. vẫn còn xen lẫn tiếng thở gấp. Em đúng là giỏi, đưa nó đến cho anh vừa làm anh vui, vừa khiến anh nể em. Em yên tâm đi, chỗ tiền đó anh đã cho người chuyển, còn chuyện của em anh sẽ nhớ mãi không nào, để anh nghĩ thêm một lát rồi anh lại yêu em nhiều hơn, ta còn cả mấy ngày mà. Tiếng của Mai lại vang lên giọng đầy đắc ý. Người như anh làm gì có phụ nữ nào dám mong chiếm hữu chứ, giờ anh hiểu cái điều đó. Em cũng hiểu điều đó, chỉ cần ở bên anh như thế này là đủ rồi, con bé Phi rồi nó cũng phải hiểu thôi. Vì đứng chết trân ngoài cửa, tim nhói buốt từng cơn, tai cô ù đi, nhưng từng lời đó thốt ra rất là rõ ràng, mỗi câu nói của Mai như đụ thẳng vào đầu, xóa sạch tất cả những gì vi từng tin tưởng. Thì ra, ông Triều không hề độc thân như lời đồn, hóa ra ông ta đã có vợ. Còn Mai, người mà Phi từng xem như ân nhân, lại chính là nhân tình lâu năm của ông ta và tất cả những gì cô trải qua từ ngày rời quê vào làm ở quán bar rồi gặp ông Triệu, đều nằm trong một cái hoạch đen tối của họ. Cái gọi là tình yêu, sự quan tâm, những món quà, những lời ngọt ngào chỉ là cái bẫy, cô chỉ là món hàng để đổi lấy tiền bạc, lợi ích và sự nịnh bợ. Đầu óc của cô quay cuồng. Vì lùi lại một bước, đụng vào tường, tiếng động nhỏ vang lên, cô không còn tỉnh táo được thêm. Khụy người, điện thoại rớt mạnh xuống sàn đá hoa cương, phát ra một tiếng cộc khô khốc. Tiếng động đó vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn hộ cao cấp, không khác nào một hồi chuông báo hiệu. Mấy giây sau, cánh cửa phòng ngủ bật mở, tiếng bước chân vội vã vang lên. kéo lê theo âm điệu hỗn loạn, mai trong bộ váy ngủ mỏng tanh, tóc rối bời, gương mặt vẫn còn vương vẻ cái đỏ ửng của dục vọng. Bà ta vừa bước ra thì khựng lại, ánh mắt sửng sợ khi nhìn thấy vi ngồi co ro dưới đất. Ngay sau đó, ông Triệu cũng xuất hiện, trên người chỉ vắt hờ cái áo choàng tắm màu xám, đố sề gà còn cháy đỏ lấp lánh trong tay ông ta, mùi khói xộc thẳng ra ngoài phòng khách, gặp mắt ông nhiều lại Đảo qua gương mặt đầy nước mắt của Phi, rồi thoáng hiện cái nét hiểu rõ. Trong vài giây ngắn ngủi, cả căn hộ chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Phi ngẩng mặt đẫm lệ lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm giọng A, giọng nghẹn ngào. "Chị, tại sao chị lại làm vậy với em? Em đã tin chị, em coi chị như người thân duy nhất, sao chị có thể bán đứng em như vậy?" Mai không đáp ngay, và ta nhìn vi một lượt, ánh mắt không hề có chút thương cảm nào, chỉ lộ vẻ lạnh lùng, thậm chí khinh bạc, rồi mài nhếch môi, buông một tiếng cười khẩy đầy chua chát. <cười> Ngốc à, đời là vậy đó, nếu không khôn khéo thì sẽ bị nuốt chửng. Em tưởng trên đời này có ai cho không cái gì đâu, hả? Không có nghe, mọi thứ đều có giá của nó. Vì bật khóc giọng run rẩy nhưng đầy phẫn uất, nhưng Em là người không phải mốn hàn. Mai khoanh tay thản nhiên đáp. Con người ai mốn hàn không khác gì nhau đâu. Vì à, vấn đề là em có đủ bản lãnh để định giá bản thân hay không. Vì nhìn Mai, người từng dang tay cứu vớt mình khi bế tắc, bây giờ lại hiện nguyên hình là kẻ đã sắp đạt lợi dụng cô từ đầu. Ông Triệu lúc này ngồi xuống sofa, ung dung châm lại điếu thuốc xì gà, làn khói bay cuộn lơ lửng trên không khí. Ông ta ngả người, chân bắt chéo, nhíu mắt nhìn hai người phụ nữ trước mặt, một kẻ tình nhân già dặn, một cô gái trẻ non nớt, bằng ánh mắt đắc thắng. Giọng của ông trầm đục pha chút mỉa mai. "Thôi đi, đừng có khóc lóc nữa, đàn bà sinh ra để làm đẹp cho đàn ông." Cô nên thấy may mắn vì người cô hầu hạ là tôi, không phải cái lũ khách vớ vẩn kia. Vì xung lại bảy, méo môi thật chặt, từng sợi thần kinh trong cô căng lên, vừa căm giận vừa tủi nhục. Ông Triệu nhả khói, chậm rãi tiếp lời như thể đang đọc một bản án. Tôi nói thẳng, cô có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn làm tình nhân của tôi, tôi sẽ chu cấp cho cô, lo cho cuộc sống của cô, chỉ cần phục vụ mình tôi thôi. thôi. Không ai dám động tới. Ông ngừng lại, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Vi. Hai là cô trả lại tất cả số tiền mà Mai đã bỏ ra cho cô, từ lúc lo cho cô cho đến số tiền cô đem về quê trả nợ, nếu không trả được ông ta nhún vai, thái độ dọa nạt không che giấu. Cô phải đi tiếp khách trừ nợ dần cho tôi. Vì chết lặng, cả cơ thể cô như rơi xuống vực thẳm. Tiền, cô có biết rõ số tiền đó không nhỏ, làm sao một đứa con gái ở quê chưa có gì trong tay như cô có thể trả nổi chứ? Còn lựa chọn thứ nhất chính là chấp nhận kiếp sống làm bồ nhí, làm món đồ trong tay người đàn ông này. Vì lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Không, không thể, tôi không muốn. Mày bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cô vì giọng chắc chúa. Muốn hay không? thì cũng phải chấp nhận. Cô tưởng quay về quê sống được sao? Người ta đã coi cô là cái bao rồi. Chỗ nào đó cũng đã trả bằng tiền của anh Triệu. Không có ông ấy, cô còn ngồi đây mà khóc sao? Vì đưa tai bịt tai, như muốn xua đi những lời cay nghiệt đó, nhưng càng bịt, những âm thanh càng vang vọng rõ ràng hơn. Cô không thể phủ nhận sự thật. Chính cô đã nhận tiền để dùng số tiền đó trả nợ. đã hưởng những ngày tháng xa hoa mà Mai và Triệu sắp đặt dụ cô vào bẫy. Cô cảm thấy mình bị trói buộc, không còn lối thoát. Ông Triệu bật cười, giọng đầy kiêu ngạo. <cười> Đừng có phí lời, phí nước mắt nữa. Vì thế giới này vốn là vậy đó, cô ngoan ngoãn, cô có tất cả, cô bướng bỉnh, cô mất tất cả, lựa chọn đơn giản thôi. Ông phả một làn khói dài, ánh mắt thản nhiên như đang quan sát một con muỗi đã nằm gọn trong bẫy. Vi ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy, nỗi đau, sự phẫn nộ, tủi nhục qua quyển thành một cơn bão trong lòng, nhưng bên cạnh đó, một sự thật khác đang siết chặt lấy cô, cô đã không còn đường lui. Trong lúc này, Viện nhận ra cuộc đời của mình đang đứng trước ngã ba định mệnh, một bên là tự do nhân đại bế tắc, một bên là nô lệ nhưng có vật chất, dù chọn con đường nào cô cũng đều đánh mất chính mình. Cô chết lặng khi nghe tối hậu thư từ chính miệng bà Mai và ông Triệu, tất cả như một cơn ác mộng phơi bày ra giữa ban ngày, làm cô thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Căn hộ nơi cô từng nghĩ là chỗ an toàn, chỗ nương thân Bây giờ biến thành cái lồng giam giữ, nơi cô bị gán xiềng xích vô hình bằng cả tiền bạc, dục vọng và sự phản bội. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, vì đột ngột đứng bật dậy, gạt mạnh tay ông Triệu đang vươn ra giữ cô lại, tiếng ghế đổ loạng xoạng khiến không khí căng thẳng thêm ngột ngạt. Cô nhìn trừng trừng nhà bà Mai, người mà cô từng gọi là bằng chị, từng tin tưởng như máu mủ mà giọng nghẹn lại. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sống như thế này. Không chờ câu trả lời, vì lao nhanh ra cửa, mặc cho Mai gọi giật lại bằng cái giọng nửa chế giễu, nửa giận dữ. Hành lang dài hun hút, bước chân của vì gian dỗi như chạy trốn chính số phận của mình. Khi cửa thang máy khép lại, cô bám loạn xạ các nút, nước mắt chan hòa. Chỉ khi thang máy xuống dần tầng trệt, Vì mới thấy đôi chân của mình run rẩy đến mức khó đứng vững. Ra khỏi tòa chung cư, thành phố đã lên đèn. Đồng hồ chỉ gần 9 giờ tối, những ánh đèn neon chói gắt, những bảng hiệu nhấp nháy khiến mắt cô hoa lên, đầu óc quay cuồng. Cô chạy như kẻ mất trí băng qua đường, qua giao dòng người tấp nập. Cô không mang theo túi xách, không tiền, không điện thoại, chỉ có bộ váy mỏng manh ở trên người. Đôi giày cao gót lạc lõng giữa con phố rộng. Bầu trời đen đặc bất ngờ xé toạc bởi tia chớp rồi mưa trút xuống ào ạt và lạnh buốt. Chỉ trong giây lát, vì ướt sũng từ đầu đến chân, lớp trang điểm trôi tuột, mái tóc rũ nó bết vào gương mặt nhợt nhạt. Bước đi loạn choạng, vừa đi vừa khóc, không còn quan tâm ánh mắt hiếu kỳ hay thương hại của người qua đường. Trong mưa, thành phố như biến thành mây cùng tiếng còi xe, tiếng mưa rơi, những bước chân dồn dập hòa lẫn vào nhau hỗn loạn, vì cứ vậy mà lao đi, không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng càng xa khỏi căn hộ kia càng tốt. Cô khao khát một lối thoát, một khoảng trời tự do, nhưng mà đôi chân ngày một nặng trĩu. Mưa mỗi lúc một lớn, lối xá đến nỗi không có nhìn rõ phía trước. Hơi lạnh len lỏi vào tận xương tủy, khiến cho vi xung linh bừng bực, dạ dày trống rỗng, cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng, mỗi bước đi trở thành một sự giằng vặt. Nhưng cô vẫn cố gắng lê bước, trong lòng vang vọng ý nghĩ duy nhất: phải thoát khỏi ra đây, mình không có thể quay lại được. Nhưng đời mà nào dễ buông tha. Ở một góc phố khuất, đôi mắt theo dõi cô từ nãy tới bây giờ, Lẽ lên ánh sáng lạnh lùng, đó là đàn em của ông Triệu nhận lệnh từ trước, họ lặng lẽ bám theo từ khi Vy rời tòa chung cư, không can thiệp, chỉ đứng từ xa chờ đợi, bởi ông Triệu đã căn dặn bảo vệ nó nhưng đừng có để nó biết. Càng đi Vy càng kiệt sức, đến khi tới đoạn phố thưa người, chân cô khuỵu xuống, trời đất quay cuồng, tiếng mưa ù ù trong tai. cô cố gắng chống tay đứng dậy nhưng không nổi, hơi thở dồn dập, ngực đau thắt như có hàng ngàn mũi kim châm. Lời cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng, cô thấy mơ hồ ánh đèn xe hắt vào màn mưa. Một chiếc xe dừng lại ngay bên lề, hai người đàn ông mặc áo khoác tối màu bước xuống, nhanh nhẹn tiến tới, họ nhìn nhau gật đầu rồi cúi xuống đỡ vi chạy, cơ thể cô mềm nhũn, gương mặt trắng bích đôi môi tím tái vì lạnh. Cô ấy ngất xỉu rồi, đưa đưa lên xe nhanh lẹ. Vì được bồng xốc lên như một con chim nhỏ bị ướt sũng, cánh nặng nề không còn sức vẫy, cửa xe đóng sập lại. Mưa bên ngoài vẫn trút xối xả, nhưng bên trong xe chỉ còn tiếng thở yếu ớt của cô gái trẻ này. Chiếc xe lăn bánh trong đêm tối, hướng về căn chung cư của ông Triệu. Người đàn ông đó, kẻ mà Vi vừa căm ghét vừa khiếp sợ, lại chính là người bảo hộ duy nhất mà cô đang bị trói buộc. Vì không hề hay biết, ngay cả khi cô liều lĩnh phản kháng bỏ chạy dưới cơn mưa tầm tã, thì vòng dây vô hình của ông Triệu vẫn siết chặt quanh mình. Tự do thứ cô vừa chạm tới trong ảo giác, hóa ra chỉ là cánh cửa hé mở rồi lập tức khép lại. Trên ghế sau, Vì nằm mê man, nước mắt hòa lẫn nước mưa còn vương trên gò má. Đôi môi run rẩy, khẽ bật ra một tiếng gọi yếu ớt. "Quai." Mãi... Nhưng đáp lại chỉ là tiếng động cơ đều đều và ánh mắt lạnh lùng của những gã đàn em đang đưa cô trở về cái lồng chim hoàng yến mà cô khao khát thoát ra nhưng không thể. căn chung cư yên ắng đến sợ người. Sau khi bà Mai và ông Triệu rời đi, vì vẫn nằm nguyên trên giường, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm mỏng, từng vệt sáng vàng nhạt di chuyển chậm chạp theo thời gian. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc mỗi tiếng như khoan dọc trong óc. Từ sáng tới chiều, vì không ăn không uống, Thậm chí cũng không trời khỏi giường. Chỉ có những ý nghĩ nặng triệu trong đầu xoáy dòng dòng như dòng xoáy đen hút mọi thứ. Hình ảnh mẹ nằm trên nền đất. Hình ảnh bà ngoại trong phòng cấp cứu. Hình ảnh chính mình trong những đêm tiếp khách. Trong những lần bị ông Triệu ôm ghi. Tất cả dòng dập hiện về bóp ngạt trái tim. Hay là kết thúc tất cả đi. Ý nghĩ đó là xuất hiện ban đầu như một tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng càng lúc nó càng lớn dần, lan ra khắp não. Kết thúc là xong, không còn nhục nhã, không còn bị coi như món đồ, không còn nhìn thấy ánh mắt khinh rẻ. Vì ngồi dậy, hai bàn tay run run, cô đưa mắt nhìn quanh căn hộ xa hoa này, từng món đồ đắt tiền, từng tấm rèm, từng cái ghế đều là nhà tù dát vàng. Cô cảm thấy như Mình bị nhốt trong một cái lồng son khổng lồ, càng vùng vẫy càng chảy máu. Lão đảo xuống giường, chân trần bước về phía bếp. Bếp mở ra lặng lẽ, ánh sáng trắng lạnh buốt, trên kệ một con dao gọt trái cây lấp đánh ánh thép. Vì cầm lên, bàn tay run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sáng loáng, một giọt nước mắt rơi xuống cái cán dao lạnh ngắt. Xin lỗi ba, xin lỗi ngoại, con mệt mỏi quá rồi. Đúng lúc này có tiếng mở cửa, hai bóng người mặc vét đen xuất hiện như từ trong không khí. Một tên nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô Vi dập phát con dao ra, tên còn lại quấn sợi dây ni lông siết chặt hai tay cô ra phía sau. Vi gạo lên giải dụa như con thú bị dồn dò bẫy. Bỏ ra, thả tôi ra, để tôi chết đi. Tôi không có chịu nổi nữa. Nhưng hai người đàn ông chỉ im lặng, gương mặt lạnh như đá, một tên ấn Vi ngồi xuống ghế, tên kia lôi cái điện thoại ra bấm. Một hành động như thế đã quá quen với cái cảnh này. Vì gục xuống, nước mắt chảy không ngừng. Ngay cả cái chết mà cô cũng không có được tự chọn. Cảm giác tuyệt vọng như hố sâu nuốt chửng. Một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa lại được mở ra. Ông Triệu bước vô, lúc này không còn bộ dạng quý ông lịch lãm, cũng không còn cái giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Cái sơ mi đen, tay vẫn cầm cái điếu xì gà, ánh mắt lạnh lùng, ông ta ra lệnh: "Đưa cô ta lên phòng khách." Hai tên vệ sĩ kéo Vy đứng lên, lôi ra phòng khách. Cô bị trói, tóc rối bù, áo nhầu nhĩ, gương mặt đẫm nước ngẩng lên nhìn ông Triệu, ánh mắt vừa hận vừa sợ. Ông Triệu tiến tới gần, không nói một lời, bất ngờ tát một cái như trời giáng xuống mặt cô vi. Ông ta gằn giọng, từng chữ ném xuống như đá. Mày tưởng mày là ai hả? Tao cho mày ăn, cho mày ở, cho mày tiền mà mày còn muốn bỏ chạy, muốn tự tử, mày nghĩ mày thoát được tao à? Ông Triệu tra hiểu một tên vệ sĩ đưa cho ông cái iPad, ông bật lên, lia màn hình trước mặt Vi, trên đó là những đoạn video cảnh Vi và ông Triệu ân ái từ nhiều góc độ khác nhau, camera ẩn khắp căn hộ ghi lại từng chi tiết nhục nhã. Vi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim như bị ai xé ra từng mảnh, cô nấc lên, mắt trợn trừng có họng nghẹn cứng. Ông Triệu nói chậm rãi: Giọng điệu già lạnh. Mày thấy chưa, tất cả ở trong tay của tao. Bấm một cái thôi là cả làng cả cái mạng xã hội biết mày là ai, mày sẽ không còn đường sống đâu. Ông ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt của vì nụ cười nhếch mép. Tao cho mày chọn, một là ngoan ngoãn làm tình nhân của tao, chỉ phục vụ cho tao thôi, được tao che chở cho tiền cho nhà, hai là ra ngoài tiếp khách trừ nợ. Mày nợ bà Mai đó, mày quên rồi à? Số tiền mà mày đem về quê trả nợ, tiền quần áo, tiền ăn ở, tất cả trả bằng thân cũng phải trả. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 3 của bộ truyện Bèo dạt mây trôi. Tác giả Lam Anh Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 của bộ truyện.